Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3857 hiểm trở trùng trùng điệp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đừng nói bình thường tu tiên giả coi như là độ kiếp cấp bật lão tổ. Cũng không dám làm như thế. Tục ngữ nói hào hán đánh không lại nhiều người. Những thứ này ma tục. Thế lực có rất nhiều tương đối nhỏ yếu nhưng có thực sự không thiếu. đỉnh cấp cường giả. Nói ngắn lại đều muốn đem tất cả ma tục thiết lực xuyên qua bất luận. Từ góc độ nào suy tính đều quá nguy hiểm. Nhưng Lâm Hiên không có lựa chọn khác chọn. huống chi hắn cũng căn bản không quan tâm. Vực ngoại thiên ma từ chính mình xuất đảo đến nay đã không biết giết. Qua bao nhiêu. Lâm Hiên cũng sẽ không như bình thường tu sĩ sống nhau sợ bọn hắn. Như thu. Dám ngăn cản con đường của mình. Thần cản sát thần, ma ngăn cản tàn sát ma. Nhưng lời nói là như thế này không sai, lâm hiên dù sao không phải cái. Loại này táo bảo yêu khoe khoang, khoang tính cách. Quả thật, chính mình không sợ vực ngoại thiên ma, nhưng một đường dết. Đi qua nhưng cũng không phải thượng sách, làm cho người nhìn chăm chú. Không nói, còn quá hao phí thời gian. Nếu thật đưa tới vực ngoại thiên ma trong cường giả, cái kia không... Phải cố ý tìm phiền toái cho mình sao? Quả thật, Lâm Hiên không sợ, nhưng không cần phải à. Cho nên cẩn thận suy tư cái trang thành vực ngoại thiên ma, xuyên qua. Thế lực của bọn hắn phạm vi mới là thông minh nhất đấy. Đã bớt lúc, lại dùng ít sức tiêu phí thời gian cũng là tất cả phương. Án trong nhất tiết kiệm đấy. Một phen suy nghĩ về sau, Lâm Hiên không chút do dự quyết định làm như vậy. Nhưng muốn như thế nào mới có thể hóa trang thành vực ngoại thiên ma. Tuy rằng cùng có một cái ma chữ bọn người kia cùng cổ ma giới ma tộc. Nhưng là hoàn toàn bất đồng đấy. Lâm Hiên kiến thức ma tộc công pháp cũng sẽ không có tác dụng đều. Muốn dùng giả đánh cháo chỉ sợ còn có thể biến khéo thành vụng. Cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng làm ra lựa chọn nhưng hôm nay tình trạng nhưng là không bột. Đố gột nên hồ rồi Đau đầu là tốt nhất miêu tả Vốn lấy lâm hiên tính cách tự nhiên sẽ Không như vậy liền đơn giản buông tha cho Không thể hóa trang thành vực ngoại thiên ma Nhưng mình ẩn nặng thuật Thực sự không phải nói cười đấy Tuy rằng thu liếm khí tức sẽ ảnh hưởng độn tốt Thế nhưng cũng là Tương đối mà nói thực lực của mình dù sao còn tại đó độn tốt coi như là thay đổi chậm một chút Đang bình thường tu sĩ trong mắt cũng như Thuấn di Bất kể như thế nào tổng so với sông vào đã bị chặn đường muốn mau hơn Rất nhiều Một phen suy nghĩ về sau Lâm Hiên đã quyết định làm như vậy Sau đó hắn hít vào một hơi Hai tay pháp quyết tung bay không thôi Theo Lâm Hiên động tác thân ảnh của hắn một hồi mơ hồ càng lúc càng mờ nhạt biến thành làm độn quang hầu như biến mất không thấy gì nữa Vô thanh vô tức, hướng về phía trước bay đi. Tại đây giống như thời gian chậm rãi trôi qua. Lâm Hiên đi nhanh chạy đi, mới đầu trong nửa tháng. Hết thầy thuần, lợi. Nhưng mà một lần nào đó, hắn ở đây xuyên qua mỗi lần bị vực ngoại. Thiên ma khống chế khổng lồ địa vực lúc, lại xúc động rồi cấm chế. Trận pháp quả nhiên chỗ độc đáo, liền Lâm Hiên chính mình. Cũng không... Biết đến tột cùng là như thế nào bị phát hiện đấy. Đối mặt cuồn cuộn mà lên vực ngoại thiên ma, Lâm Hiên cũng có chút quê. Quá hóa khủng đối với mấy cái này thiên ngoại ma đầu đương nhiên. Không cần phải hạ thủ lưu tình. Lâm Hiên rứt khoát hiện hình mà ra. Thi triển thần thông đem những thứ này không biết sống chết thiên ngoại ma đầu giết một cái thất linh. Bát lạc là dịch đã chết tại Lâm Hiên trên tay thiên ngoại ma đầu có hơn 10 Vạn nhiều, máu chảy thành sông Bất luận tu vi cao thấp Hầu như không ai có thể ngăn cản lâm hiên hợp Lại, chỗ hướng bế nghệ Nói uy phong bát diện cũng không có sai Nhưng vực ngoại thiên ma có Thể đem tam giới quấy cách long trời lở đất Tự nhiên cũng sẽ không đều Là giá áo túi cơm đồ Mặc dù cảnh giới thực lực đều xa không kịp lâm Hiên, nhưng một ít bí thuật chi huyền ảo Nhưng lại vượt qua tưởng Tượng đấy, một gã phân thần kỳ thiên ma trưởng lão tại trọng thương lúc sắp. Chết, rõ ràng cho Lâm Hiên gieo xuống rồi một loại bí thuật. Kể từ đó, Lâm Hiên lại thi triển ẩn nấp thần thông cũng không có công. dụng loại này thần thức ấm ký, như như dòi trong xương, mặc dù lính. Vực cũng không có cách nào trục xuất, chỉ biết theo thời gian trôi. Qua chính mình chậm rãi suy hiếu. Mà cái mảnh này ma tộc địa vực. Hết lần này tới lần khác lại là quảng Đại vô cùng Hoang vắng tuyệt không phải một thời ba khắc Có thể đi Ngang qua mà qua đấy Nói cách khác Lâm Hiên bây giờ mục tiêu rõ ràng Vô cùng hấp dẫn lấy vô số vực ngoại thiên ma Như thiêu thân lao đầu Vào lửa liên tục không ngừng Như hắn chen chút mà đi rồi Ngắn ngủn một ngày công phu Lâm Hiên rõ ràng liên tiếp áp chiến rồi Ba đợt thiên ma Mặc dù không có một cách có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, nhưng là như là con rùi bình thường, làm cho người không lắm kia phiền. Cùng lúc đó, khoảng cách lâm hiên chỗ địa điểm mấy trăm vạn sắm bên, ngoài, một tòa núi hoang trên đỉnh núi đã có thật lớn một thạch điện, vài tên độ kiếp cấp bập thiên ngoại ma quân đang tụ họp ở một chỗ thảo. Luận vấn đề gì? Mế huyên thần bí kia tu sĩ thân phận có thể đã điều tra xong ở đây. Thế nhưng là tục của ta nội địa, đối phương lại có thể đơn giản lẻn. Vào nơi đây còn to gan lớn mật đem ma đồng thành huyết tẩy, hàn long. Giới lúc nào toát ra cao thủ như vậy rồi, gan lớn đến trình độ như vậy. Nói chuyện chính là một cách trên mặt điêu khắc lấy màu lam ma. Văn cổ quái ma tục toàn thân khí tức chợt mạnh chợt yếu cổ quái đến. Cực điểm, lam tôn giả lời này có thể đem ta làm khó. Phía dưới người đã toàn. Lực đi thăm dò rồi. Nhưng hiện tại tin tức không nhiều lắm đối phương. Giống như là đột nhiên xuất hiện đấy. Trước đó nửa phần dấu hiệu cũng. Không ai biết hắn từ đâu tới đây đấy. Nói chuyện chính là một đầu. Chọc ma tột trên chán còn rất dài người con mắt thứ ba châu. Xấu xí. Đến cực điểm hết lần này tới lần khác nói lời nói nhưng là rất nhã. Nhắn đấy. Hôm nay loại tình huống này, mặt khác tiểu giao diện cường giả. Chuyên đến nơi đây khả năng không lớn, trừ phi hắn vốn chính là cái. Này giao diện người, các ngươi cho rằng có không có khả năng là hàn. Long chân nhân Đúng lúc này, khẽ động nghe thanh âm truyền vào cái tay, nói chuyện. Đấy là một thân mặt đỏ thấm áo bào vực ngoại thiên ma. Đây là một nữ tính thiên ma, lớn lên rất có vài phần tư sắc, nhưng mà... Đôi má hai bên, lại dầm rạp chẳng chịp hiện đầy hồng lân, há mồm giữa. Một cái kỹ càng lưới rắn nôn co lại bất định, nhìn qua cũng có vài. Phần như là yêu tục, nhưng một thân ma khí nhưng là tinh thuần đến cực. Điểm, tiên tử lời ấy, cũng là có vài phần đạo lý, cái kia hàn long chân. Nhân thật lớn danh khí, như không phải là bởi vì duyên cớ của hắn, năm. Đó tục của ta cũng sẽ không có nhiều như vậy cường giả. Hàng lâm đến, cái này tiểu giao diện rồi thậm chí ngay cả tư vô đại nhân đều tỏa. Chấn không sai, mục đích chính là đối phó hàn long, nhưng ai có thể tưởng đạt được cái kia hàn long thật lớn danh khí, lại như rùa đen. Rút đầu bình thường không thấy tung tích, làm tôn giả thở dài trong lời nói mang theo vài phần xem thường hôm nay hắn trở lại cũng là có vài phần khả năng địa phương. Đó là hay không đã thông chi tư Vô Đại Nhân rồi hả? Tiên tử nói đùa, những thứ này dù sao chẳng qua là suy đoán mà thôi. tư Vô Đại Nhân thế nhưng là tộc của ta cường đại nhất mấy vị thủ lĩnh. Một trong, nếu thật là hàn long về tới nơi này thông chi Đại Nhân. Cũng là có thể, nhưng nếu không phải đâu rồi Đại Nhân một khi trách. Tội xuống, ai có thể thừa nhận lửa giận tại tin tức đạt được chứng.